c hắn ư như vậy, thế nhưng dịch thần nhưng n nhập làng nghĩ thần không có nửa điểm kinh hoảng g gia cạ cát. Mặc dịch có ngược có rù ra, điểm lại thế khi là chờ vậy, vào và là là mong. dù sợ, dựa theo chính mình hiểu biết đến làng cắt vị trí bước chậm đi về phía trước quả nhiên không có đi lâu lắm vài cái nỉ dạ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn cầm trong tay nhẫn ao phi tiêu hướng về phía hắn hết cách rồi dịch thần muốn không để cho người chú ý đều không được phong quốc nhân trang phục bình thường đều là tương đối ngăn cản báo cắt loại hình mà dịch thần trang phục làm cho cảm giác hết sức k h á c loại vừa nhìn liền biết không phải phong quốc người nhưng lại lớn như vậy đâm đâm đi ở phong quốc quốc thổ bên trên đồng thời còn hướng về làng cắt phương hướng đi tới muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn đừng n ú p n í c h tốt nhất phối hợp hành động của chúng ta vài cái nỉ dạ trong rõ ràng cho thấy lấy dịch thần trước người cái này có một đầu cắt va nở dê sát sóng vai tóc ngắn màu tràng trong suốt đôi mắt tinh xảo khuôn mặt làm cho một loại ôn hòa thân thiết cảm giác nữ tử cầm đầu muốn ta làm như thế nào dịch thần nói rằng mấy người rõ ràng có điểm ngây ngẩn cả người không nghĩ tới dịch thần không có nửa điểm kinh ngạc và sợ ngược lại một bộ hết sức phối hợp bộ dạng càng thêm để bọn họ chú ý là dịch thần cho cảm giác của bọn họ phóng phật là ở nơi đây chờ đấy bọn họ đến tựa như ngươi là tại dạng này chờ đấy chúng ta tới cầm đầu nữ tử bỗng nhiên nói rằng cái gì c ả rủ giả ngươi nói nàng là chuyên môn chờ đấy chúng ta tới một cái làng cắt nỉ h giả kinh hô ta đích xác là ở nơi đây chờ các ngươi tới bất quá không phải chuyên môn chờ các ngươi mà là các lộ ủy chửa làng cắt nỉ h giả dịch thần lời nói để mấy người bọn hắn đều càng thêm cảnh giác thậm chí đã bắt đầu kết ấn tùy thời phóng thích nhẫn thuật không cần khẩn trương như vậy ta là chủ động đưa tới cửa dịch thần nói ra ta biết phong quốc cùng hòa quốc làng cắt cùng cổ nổ hạ thôn tùy thời chuẩn bị mở chiến cho nên ta tới xem một chút làng cắt có chấp nhận hay không ngoại lai nỉ dạ đầu nhập vào ngoại lai nỉ dạ cả dù dạ mắt sáng lên nói ra thân phận của ngươi tốt nhất đừng nói dối coi như là một cái tế vi địa phương bị chúng ta phát hiện là giả tạo nói chúng ta cũng không chú ý trực tiếp xử lý sau ngươi dịch thần thân phận là bị cổ nổ hạ diệt hết phong quốc con mổ cơi chế tạo ra hướng cổ nổ hạ báo thù nhân gian binh khí từ ta sinh ra về sau liền bị cổ nổ hạ hạ tặc cả cả xỉ truy sát sau đó lại bị cổ nổ hạ hẳn là đạt được tinh anh trung nhẫn tầng thứ một cái lao sư dẫn theo học sinh của bọn hắn tự sát bất quá lao sư kia cùng hắn một đệ tử bị ta giết đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dịch thần trực tiếp mở miệng nói cả d ù giả sử dụng thông linh chi thuật một con ác đ i ể u xuất hiện tại trước mặt nàng đem dịch thần bộ dạng cùng lời của hắn toàn bộ đưa đến làng cát chẳng mấy chốc sẽ có đáp án tại trước đây ngươi chính là ngoan ngoan đứng tại chỗ nếu như ngươi nói hết thể đều không có giả tạo nói làm cổ nổ hạ địch nhân lại là bị cổ nổ hạ diệt hết không quốc gia nhân chúng ta làng cắt ngược lại là cực kỳ hoan nghênh ngươi bất quá từ tục tĩu i nói phía trước coi như thực sự để cho ngươi gia nhập làng cắt cũng sẽ không để ngươi an tâm đứng ở làng cắt hưởng thụ muốn có được làng cắt che chở có thể gia nhập vào chiến tranh sẽ không vấn đề cả dù giả nói rằng ta vốn chính là mang theo ý nghĩ như vậy mà đến nhìn làng cắt kết không tiếp đại ta nếu như không tiếp đại như vậy ta phải đi nham vận thôn dịch thần phi thường thành thật nói đến để cạ dù dạ khỏe miệng hơi co quắp một cái người này làm ngũ đại nhẫn giả thôn là nạn dân c h ạ m thu nhận cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào nếu như không phải dịch thần là bị cổ nổ hạ diệt hết không chi quốc chế tạo nên nhân gian binh khí hiện tại làng cát vừa chuẩn bị c ù n g cổ nổ hạ đại chiến nói làng cát căn bản không để ý dịch thần cái này ngoại lai ni ra không bao lâu bay đi ác đ i ể u lần nữa bay trở về tốc độ đích sắc rất nhanh cạ du ra mở ra quyển t r ụ c vừa mở khẽ gật đầu đưa hắn mang về làng cát tiến thêm một bước quả thực thân phận của hắn ta muốn chúc mừng ngươi suy nghĩ của ngươi cũng có thể trở thành sự thực bất quá hiện tại làng cát chuẩn bị c ù n g cổ nổ hạ đại chiến nằm ở một loại đề phòng cha nz t h a Y ngươi không phải làng cắt bản thổ nhẫn giả cho nên coi như để cho ngươi gia nhập vào làng cát ở nơi này trong lúc ngươi cũng sẽ phải chịu giám thị cho nên tốt nhất không nên có cái gì không phải h ả o cử đ ộ n g yên tâm ta sẽ phối hợp các ngươi cũng có thể đem ta đưa lên chiến trường ta là không sao cả trước khi đến ta cũng đã làm xong mới vừa gia nhập vào làng cắt đã bị các ngươi trở thành pháo hôi dùng một chút chuẩn bị dịch thần lời nói để cả rủ d ả chân mày cũng hơi nhíu lại người này thật sự chính là biết rất rõ à, bất quá nói chuyện cũng tốt nếu đối phương đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng cũng sẽ không chơi hoa dạng gì hô bước then chốt rốt cuộc bước ra đi ngang phần xác định bọn họ phòng chừng sẽ đem ta đưa lên tiền tuyến trước tiên làm thành pháo hôi dùng một chút lúc này ta nhất định phải cho thấy hơn người thực lực đánh ra hơn người chiến tích để làng cắt một điểm một giọt coi trọng ta đồng thời ta giết cổ nổ hạ nghỉ giả càng nhiều cùng cổ nổ hạ giữa cừu hận càng sâu làng cắt đối với ta lại càng yên tâm càng lại yên tâm dùng ta đi đối phó cổ nổ hạ bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết đều cần thực lực cường đại dịch thần trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu có cả dù dạ đám người dẫn đường dịch thần rất nhanh là đến làng cát thảo nào làng cắt không phải cổ nổ hạ đối thủ không chỉ là thực lực tổng hợp t r ê n h l ệ n h quá lớn nguyên nhân sinh hoạt địa phương sẽ không ở một cái cấp bậc dịch thần lắc đầu rất nhanh hai cái tương tự với ám bộ nhân xuất hiện tại dịch thần trước mặt h i ệ n nhiên là ở xác nhận dịch thần bộ dạng thân phận ám bộ chính là ám bộ tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi mà cả dù dạ thì là đem dịch thần dẫn tới trong một gian phòng mặt đương nhiên không có khả năng điều kiện tốt bao nhiêu dù sao làng cắt sinh hoạt điều kiện vốn là không phải tốt dịch thần làm một người từ ngoài đến đương nhiên không khả năng sẽ có hảo đ á i ngộ ít nhất hiện nay không có thế nhưng ít nhất nên có đồ vật đều sẽ có h i ệ n nhiên đây là xác định dịch thần thân phận cùng hnz tờ chê tờ cổ nổ hạ tinh anh trung nhẫn sau đó mới có đ á i ngộ nếu không phòng t r ư ờ n g gian phòng sẽ kém hơn như không n g o ạ i suy đoán lời nói từ sau ngày hôm nay ngươi sẽ là làng các người thế nhưng có thể hay không để làng cắt nhân triệt để tiếp thu lời của ngươi thì nhìn chính ngươi bản lãnh ngươi không phải làm xong ra chiến trường chuẩn bị xong ta cũng không sợ nói cho ngươi biết nửa tháng sau làng cắt sẽ c ù n g c ô nổ hạ đại chiến lần thứ ba nhận giới đại chiến a ta xem ngươi chính là nghĩ biện pháp ngủ một giấc trước đi dịch thân nói rằng có ý tứ c ả du dạ nói rằng ỷ c h ỉ bi di nụ di kỳ dịch thân nói rằng cầu thả cầu v ư ợ t tốt